Pháp phẩm Mùa Xuân và Tuổi Thơ Tôi của tác giả Nguyễn Thị Kim Dung Mỗi lần xuân về trời mưa lớp phất khí trời ẩm ướt, tôi như cảm thấy sự cựa quậy sức sống của dạng vật, sự cựa quậy thức dậy của những kỷ niệm xưa. Mạng mưa mỏng tan được kết bởi những hạt mưa ly ti, mau mắng rơi xuống liên tiếp. Mạng mưa như một thiếu nữ thước tha còn nhiều e thẹn, nghẹn ngùng. Một thứ mưa rất riêng, rất đặc biệt chỉ bắt gặp khi xuân về. Mưa xuân có một kiểu rất riêng, mang theo hơi ẩm cùng tiết trời ẩm áp quyền theo gió. Những đợt mưa xuân, thứ mưa phùng mau mau nhưng không làm ướt được áo của người lửa khách. Nhiều lúc nhìn ra ngoài trời mưa bay bay ấy, tôi có cảm giác mưa rơi nghiêng nghiêng, làm trên dênh cả không gian ướt nhòe. Tôi ngửa mặt lên trời để mặc cho hạt mưa li ti rơi trên mặt. Mát lạnh Con ngõ không ướt sủng nước Nước không chảy ào ào ra xuống rảnh Mà chỉ ẩm ướt Đất bùn nhão nhoẹt Cây bàn ngoài ngõ sau một mùa đông rét mướt Vỏ cây như thâm đen lại Sần sùi hơn Lá vàng rụng hết Chỉ còn trôi lại cành kháng khiêu Và chiếc lá bàn màu đỏ ao Lằn rõ những lằn gân Mưa lất vất ngày này qua ngày khác Có khi đến hàng tuần liền vẫn không thôi Tiếc trời trở nên ẩm thấp Nếu như mùa đông về có cảm giác cây cối, mọi vật, đến cả con người đều như gắn thu nhỏ lại để trốn cái lạnh khắc nghiệt, thì xuân về kèm theo mưa ẩm ướt, từng chồi non bắt đầu nhú ra, nõn nà, mơn mởn. Tôi nhớ ngày còn nhỏ, sau khi ăn Tết xong cứ qua rằm là đến đợt cấy vụ lúa chim xuân. Những ngày giáp Tết, mẹ tôi ngoài công việc bận rộn chuẩn bị cho Tết, còn phải lo ngâm, thốc giống đủ ngày để gieo mạ xuống ruộng, Và khi ra Tết thì đủ độ cái. Mấy ngày Tết có năm mưa phùn, mẹ vẫn phải tranh thủ ra đồng thăm mạ. Những hàng lúa đều tâm cứ dần lấp kín thửa ruộng. Khi nào mưa mau, mưa phùn lức phất giò mặt tôi lạnh lạnh, khiến tôi cảm thấy mặt mình nặng trịch và tê tái vì mưa. Tôi lấy tay gạt nước mưa trên mặt, còn nhiều lần mưa nhỏ, mẹ để đầu trần không nón mũ gì, mưa phất phới bay Đầu mẹ lắm tắm những hạt mưa nhỏ ly ti trên tóc như những hạt muối tinh. Tóc mẹ bóng như bạc trắng. Rồi có những lúc tôi theo ông nội đánh cây na giống ra giường trồng. Cây na năm nào non nước như đứa trẻ, bây giờ mỗi mùa ra trái sai triểu. Cây na lớn có nhiều tán lá vì hơn 10 năm rồi còn gì. Khi mưa xuân mấy ngày liền, ông nội cầm xà ben ra giường, đào hố lớn bằng cái thùng gánh nước, trồng cây. Mưa thấm vào đất nên đất thịt đen rất mềm và tơi xốp Ông tôi tuy đã già, tóc đã bạc Nhưng đôi tay cầm xà ben vẫn liên tục phạp xuống Xới từng tảng đất lên Sau đó, ông rải một ít phân tươi xuống đáy hố Sắt cho bếp lên trên và sau cùng rải một lớp đất Trước khi cho cây xuống Ông bảo làm như vậy thì khi trồng cây xuống Rễ cây không bị sót phân mà chết Ông nhẹ nhàng đặt cây na xuống Tôi cùng ông dung đất vào cho cây, hai bàn tay tôi lắm lem đất. Mưa xuân làm cho cây na luôn xanh tốt, ông tôi không phải tưới nước hàng ngày. Khi mùa hè đến thì cây na đã bám chặt rễ vào đất, đầy sức sống. Theo thời gian, cây na lớn lên, xòe tán và bói đợt quả đầu tiên. Tuy quả không nhiều, nhưng quả nào quả nấy rất to, múi dày. Ông chia cho mỗi nhà một ít. Đến năm sau, cây na của ông tôi Bối quả rất sai, quả nào cũng căng mẩy, tròn tròn, nhưng ông tôi đã không còn dịp ăn nữa. Bây giờ, cây na ấy vẫn sai quả và thơm ngọt. Mỗi lần ăn na, tôi không thôi nhớ đến ông. Mùa nào, mẹ tôi cũng chọn những quả na ngon nhất, tươi nhất để thắp hương cúng ông. Mưa nhiều, sân nhà tôi rêu mốc, mẹ cầm chiếc chổi rễ cọ rêu. Tiếng chổi quẹt sàn sạc trên nền gạch, còn tôi dội những gào nước để trôi đi rêu bẩn trơ ra nền sân gạch đỏ ao nhưng chỉ được khoảng 10 ngày rêu lại mọc đầy, đen kính sân. Mẹ lại lấy chổi kỳ cọ sân cho sạch. Mẹ bảo, ngày bà còn sống bà lao nhà cửa sạch sẽ nền gạch bao giờ cũng đỏ ao sáng trưng cả nhà cửa. Ngày còn khỏe ông bà tôi còn bắt thang lên mái nhà lao các thanh xà ngang nhẵn bóng. Làm như vậy mùa hè nhà rất mát nhà tôi lại thuộc loại nhà cổ ngày xưa nhà có bốn chiếc cột rất kiên cố to gần bằng dòng tay ôm của người lớn và được chạm trổ hoa văn rất đẹp Ngày trẻ ông tôi làm mộc cả đời ông bà chắc chiêu mới làm được cái nhà khang trang như thế Mỗi lần xuân giày trời mưa lớp vất khí trời ẩm ướt tôi như cảm thấy sự cựa quậy sức sống của dạng vật, sự cựa quậy thức dậy của những kỷ niệm xưa Tôi lại nhớ đến mưa xuân năm nào, Những mạng mưa bụi bụi bay bay khiến tôi thích thú đến nỗi, đi ra đường cũng không muốn đội mũ nón nữa. Tôi muốn được cảm nhận cái ấm áp của trời đất, của sự sống quyện trong những chấm mưa li ti lành lạnh. Những chấm li ti mưa xuân tuổi thơ tôi. Tác phẩm: Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Kính tặng mẹ của con. Tác giả Hương Giang. Cánh cò cổng nắng cổng mưa, mẹ tôi cầm cả bốn mùa gió sương. Mẹ ơi, chiều nay con lang thang qua từng góc phố Đường vẫn dài tức tốc và những giọt mưa xuân. Mùa này cao nguyên ngàn ngạt gió, còn bỗng nhớ ngày xa xưa quá. Nơi đó là mái tranh bé xíu trên dốc đồi, hun hút gió. Cố gắng lắm, bươn lắm, nhưng mình mẹ thân cò lặn lội nuôi đứa con thơ. Anh em chúng con chỉ manh áo phong phanh trong mùa giá lạnh, chỉ mẹ ôm lấy chúng con trong vòng tay ấm áp gầy gò. Mỗi ngày Mẹ tần tảo trên những con đường, mồ hôi của mẹ ướt đậm lưng áo dù là trời có nắng hay mưa. Và những mùa xuân đến dù thiếu thốn thế nào, sáu anh em con ai cũng có manh áo mới. Nhiều đêm con chợt tỉnh giấc thấy mẹ ngồi lặng lẽ trong căn phòng khóc thầm. Con biết mẹ đã đau, đau đến tận cùng. Mẹ đã sống trong nỗi buồn và cô đơn, cô đơn cũng tận cùng. Mẹ đã quên rằng mình còn rất trẻ, quên mình cũng cần được yêu thương, vỗ về, an ủi. Quên mỗi đêm về cần có một bờ vai một cánh tay ngã ra cho mẹ gối đầu. Vì lo cho chúng con nên mẹ đã làm lụn thật dứt dã, Mong chúng con được bằng bạn, bằng bè. Chúng con đã lớn khôn bằng tình yêu duy nhất của mẹ, và con hiểu, rời lòng mẹ bằng chân con là đất. Thế nên dù giấc giả, gian nan thế nào, mẹ vẫn giữ sáu đứa con thơ bên mẹ, chẳng đứa nào mẹ cho về ở với ba. Ba mẹ ly hôn từ ngày con bắt đầu học chữ, mẹ một mình nuôi chúng con lớn khôn bằng những giọt mồ hôi và nước mắt của mẹ, thiếu thốn nhưng ấm áp vô ngần chúng con lớn khôn trưởng thành trong tình thương bao la của mẹ dù bữa đói bữa no nhưng con hiểu mẹ đã dành tất cả những gì có thể cho chúng con mẹ ơi mẹ biết không khi trưởng thành rời xa dòng tay của mẹ con với những lo toan không bằng một gốc của mẹ ngày xưa thế mà con cũng đã có những lúc trùng chân mệt mỏi những lần như thế con lại muốn chạy về bên mẹ gục đầu vào lòng mẹ để cảm nhận được chở che được thấy mình nhỏ bé trong vòng tay của mẹ và lấy lại can đạm đứng lên, bước tiếp. Mẹ à, bên đường chiều nay có người mẹ đón con trên chiếc xe đạp cũ, khắp khởi, cầm nắm xôi nóng hỏi ngoài chiếc áo mưa sủng ướt trong nụ cười rạng ngời, tươi xinh của con trẻ. Sao con thấy mắt mình cai xè? Mẹ mà thấy, mẹ sẽ lại mắng con, bảo rằng lớn rồi, còn hay mau nước mắt. Con của mẹ đã làm mẹ rồi, trưởng thành rồi, nhưng chiều nay, người mẹ trẻ kia cho con nhớ lắm mẹ của con, của ngày xưa. Con muốn chạy thật nhanh về bên mẹ, ôm mẹ thật chặt và nói với mẹ rằng, Con yêu mẹ lắm, yêu mẹ nhất thế gian này, mẹ ạ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Đứa bé được có bởi sự sắp đặt của số phận. Cảm ơn mẹ đã cho con làm người, mẹ đã cho con được làm con của mẹ. Hôm nay sinh nhật mẹ, mùa xuân này mẹ của con thêm một tuổi, mái tóc mẹ nhiều sợi bạc trắng hơn. Mừng sinh nhật mẹ năm nào con cũng chúc mừng, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi lo sợ vô hình. Mẹ con già hơn một tuổi, khi mẹ thổi những ngọn nến con cũng thầm nguyện cầu mẹ sống thật lâu thêm nữa bên chúng con. Mẹ ơi, vì thêm một người trái đất sẽ chật hơn, nhưng thiếu mẹ, thế giới đầy nước mắt. Thế nên, con sợ mất mẹ nhất trên thế gian này, vì con yêu mẹ nhất thế gian này, mẹ à. Nhớ ngày con còn bé thơ ngốc nghếch, mỗi lần mẹ bị ốm là đêm đó con không dám ngủ, cứ một lúc lại để tay lên bụng mẹ, lên mũi mẹ, xem mẹ còn thở không. Mỗi lần mẹ đi đâu, con lại lóng ngóng, nhìn bóng nắng để canh giờ chờ đợi, chắp tay nguyện cầu cho mẹ an lành. Chỉ khi bóng dáng gầy gầy của mẹ thách thoáng ở đầu con dốc, Con mới thấy lòng bộn rộn yên vui Chẳng cần quà bánh gì đâu Chỉ cần thấy mẹ về với chúng con Bình an như thế mỗi ngày Sinh nhật này Mùa xuân này mẹ thêm tuổi nữa Nỗi lo sợ dại khờ Ngày xưa bé vẫn luôn ở bên con Hôm nay con vẫn muốn ôm lấy mẹ Tựa đầu vào vai của mẹ Muốn nhõng nhẽo với mẹ một xíu thôi Và thầm thị với mẹ rằng Con yêu mẹ lắm Vì mẹ là tất cả của con Mẹ là đấng thiên liêng cao cả nhất trong con mẹ ạ Dù mùa xuân này mẹ thêm một tuổi Nhưng mẹ sống với con thật lâu mẹ nhá Mỗi mùa xuân sáng mẹ tôi già thêm một tuổi Mỗi mùa xuân sang ngài thôi tâm mẹ cần yêu rồi mùa xuân Ẩm, nhớ một mùa xuân qua tác giả chuông gió Năm mới sắp tới rồi, Tết về mọi người đều muốn được sum họp bên người thân và gia đình. Bài hát Happy New Year làm tôi nhớ nhà quá đỗi, nhớ không khí Tết quê mình, nhớ những cái Tết được quây quần bên ba mẹ, anh chị em. Vậy mà ký ức ấy qua nhanh thật, bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Nhìn lại, thấy mình đã lớn rồi. Mọi năm Tết đến, chị em chúng tôi háo hức chờ những ngày đầu năm mới, có áo quần đẹp, được bao lì xì. Còn ba mẹ thì chuẩn bị cho các con một cái Tết thật vui. Thường thì mỗi nhà chung nhau một con lợn khoảng 60 đến 70 kg, tới ngày 27 hoặc 28 âm lịch là thịt. Mọi người thức dậy thật sớm, 2 hay 3 giờ sáng, đun nước thịt lợn. Bọn trẻ con chúng tôi cũng háo hức, muốn xem thịt lợn lắm, nên cũng dậy rất là sớm. Thật xong cũng tới 8 giờ, sẽ thịt nhà nào mang về nhà nấy. Tối ngày 28 được đi chợ Tết và mua một số thứ về gói bánh chưng. Đi chợ Tết vui lắm, bao nhiêu là đồ đẹp quần áo giày dép, nhưng tôi thì thích mua một cành đào hoặc một cây quất, tức là tắc mang về nhà chưng, mua thêm một dây đèn nhấp nháy quấn quanh trông rất đẹp và mua ít bánh kẹo mức. Đi chợ về xong là gói bánh chưng, đồ chuẩn bị có lá dong, lạt buộc, khuôn Khuôn làm bằng lá dừa, nhìn cái bánh nó mới đẹp, nhưng mà trèo lên cây dừa lấy lá thì sợ vì nó cao nhưng cũng ráng mà trèo chứ sao. leo xong xuống thở dồn dập như là dừa thoát chết ấy, gặp khuôn khoảng 15 phân. Con gạo và đậu xanh thì ngâm từ tối hôm trước sáng bỏ ra đải, đổ thì nấu lên nghìn nhừ ra, sau đó nắm thành từng nắm nhỏ chia đều cho mỗi chiếc bánh. Năm tôi học gói bánh, gói cái nào cũng méo, thì hụt gói mãi mới được một cái. Đến cuối cùng thì gói cho mỗi chị em một cái bánh nhỏ, gọi là xí phần ấy mà. Gói xong, mang đi luộc bánh, bà tôi đắp một cái bếp thang. Cho bánh vào nồi chất lên đun khoảng hơn 10 tiếng đồng hồ. Tôi lót một cái ổ rơm dưới bếp ngủ để trực nồi bánh. Rủ bạn bè qua chơi đánh bài, chiên bánh, ăn vui quá xá! luộc bánh xong mang ra ngoài lấy hai miếng gỗ ép xuống cho bánh vừa chặt vừa đẹp ngày 29 thì dọn dẹp trang trí nhà cửa nhà tôi thì có một cây táo rất là sai trái nên tôi thường chặt vào một cành treo trên bàn thờ đêm hôm giao thừa bạn bè đi đón năm mới đi lễ chùa và hái lộc đầu năm mùng 1 thì không được đi đâu cả tới chiều thì đi chúc tết họ hàng, làng xóm mùng 2 đi chơi các trò chơi và xem lễ hội hoặc là rủ nhau đi chơi đâu đó thật xa Ngày mùng 4 Tết hàng năm sẽ họp bạn bè trong xóm lại liên hoan, vui thật chứ. Mùng 5 thì họp lớp, mùng 6 về ngoại, về ngoại thì xa phải đi xe đò, nhưng trong quê ngoại thật vui, nhiều núi đồi trùng điệp, mình thích leo lên đó dang rộng cánh tay, gào thật to cảm giác như thế, cả thế giới nghe thấy mình vậy. Năm nay ngoại mất rồi, buồn quá. Tết năm nay lại xa nhà nữa rồi, phương Nam xa xôi con nhớ nhà. Nhớ ba mẹ, nơi đây không có hơi lạnh của mùa xuân, không có nồi bánh chưng tọa hương nghi ngút, không có hơi ấm của gia đình quay quần bên mâm cơm, giờ sẽ là một mùa xuân, con nhớ phương xa. Tết con không về, mẹ ơi, đừng buồn nghe Tác phẩm Nhớ pháo ngày Tết Tác giả Đinh Thanh Hải Đùng đùng đoàn Nhà ai tất niên sớm mới ngày 20 âm lịch Đã nổ pháo tất niên rồi Chắc gia đình họ làm tất niên sớm Để về quê đón Tết cũng nên Ôi vậy là Tết rồi à Tiếng pháo nổ báo hiệu mùa xuân đã về rồi đó Đám trẻ con chạy ùa theo tiếng nổ Đám này đến thì đám khác đã có mặt rồi Chúng chỉ chờ pháo ngưng tiếng nổ Là ùa vào Nhặt những quả pháo câm Mắt sáng lên khi nhặt được pháo bự Đám trẻ lao nhau rộng cả sân nhà Ừ, Tết đến rồi, pháo lại nổ gian Ừ, hôm nay tự dưng nó nhớ những tiếng pháo của ngày xưa tiếng pháo của xuân về, tiếng pháo của sự quan hỷ của cái rộn ràng vui tươi Những ngày gần kề, bà con đi chợ mua những phong pháo về đốt đón xuân Trời khe xanh thì lạnh, nên mua pháo về phải bỏ trên dàn bếp, chứ không pháo ẩm thì làm sao mà nổ gian được Bà mẹ nó cũng vậy khoảng hôm mấy Tết là ba mạ đi chợ mua hai phong pháo phong pháo to bự thì đốt hôm tất niên vì lúc đó cần tiếng to cho vui nhà vui cửa chứ đến giờ giao thừa thì dùng pháo nhỏ thôi vì lúc đó nhà nào cũng đốt mà nhà người nào giàu có thì mua những phong pháo thật to dài liền mấy mét có những quả pháo trống to đùng to bằng cả cổ tay người lớn còn nhà nào nghèo thì mua những phong pháo nhỏ Để đốt pháo cho có cái gọi là chào xuân Đám trẻ cũng đi khoe Nhà tao á, có phong pháo to lắm, bự lắm Và tụi nhóc nhao nhao hỏi Là khi nào nhà mi đốt rứa Đôi khi đám nhóc biết luôn Hôm nay nhà nào có tất niên để đi nhặt pháo Sáng sớm bước ra đường khi mà cái khí xuân còn mân mẫn Những mầm chồi đang mới nhú xanh tươi Đám trẻ con mặc quần áo đẹp bước ra đường đi chơi Tết Thấy một cụm sát pháo trên đường là nhào tới Đá cho nó bài tung tué Ôi những màu đỏ của sát pháo Màu của cái ấm Của cái vui Mùi thuốc pháo vẫn còn đâu đây cây mùi sao mà thân quen Sao mà yêu quý Sát pháo Mà pháo ra đời bao lâu rồi nhỉ Và nó đi từ nước nào sang nước ta Câu trả lời chắc ai cũng biết Thì nó đi từ Trung Quốc chứ còn đâu Từ ngày xưa kia Người Trung Quốc đã luôn sử dụng pháo như một phong tục không thể thiếu trong những ngày Tết, ngày cưới hỏi, khánh thành nhà cửa, khai trương cửa hàng. Tiếng pháo đi đùng như hân quang, loan báo đến với mọi người, như chia sẻ cái niềm vui của gia đình với xóm giềng, làng mạc. Một phong pháo nổ, cả xóm đều nghe, và ai cũng biết nhà nào đó có niềm vui lớn. Tiếng pháo nổ giang nó như là xua đuổi đi những cái buồn khổ, những cái tạ ma ám khí bám quanh nhà cửa, con người. Nó đạp toàn cái năm cũ với nhiều thứ đen đuổi và đánh thức một năm mới với nhiều tươi vui đang chờ đón. Lại nhớ mấy câu hát trong bài Nếu xuân này dắn em, ta nghe chừng thê thảm. Nếu xuân này dắn em, như lá khô buồn xa cách, như giao thừa im tiếng pháo, mai ú sắc bên hiên, Thì đừng đến Xuân ơi Ngày xưa Vui nhất là đến lúc giao thừa Tiếng pháo đi đùng rộn gian Ôi Xuân ơi Xuân đến rồi Sớm trên sớm dưới Đùng đùng đùng Ánh sáng chói lòa cả không gian Có đôi nhà lại đốt pháo sáng Là một vùng trời rực lên trong đêm tối Của ngày 30 Cái đêm mà tối đen nhất của một tháng Vậy mà 18 năm rồi tôi không còn được nghe tiếng pháo Xuân dậy cũng chẳng nào biết nào hay Ừ, đêm giao thừa lên tivi xem bắn pháo bông và nghe lời chúc Tết Vậy là Tết cũng đến thôi mà Tết nay anh không thèm kéo mất Vì đã có môi em thơm ngọt ưa sen hồng Tết nay anh không thèm đi chơi Cine hay nhạc hội, Đà Lạt hay vũng tàu Vì đã có em đem lại mong đời tô thêm vào lòng người cháng chứa mọi nguồn vui Tết anh không thèm đốt pháo vì tiếng cười em rộn lòng anh rồi Tết này anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà Tết này anh cũng chẳng chơi hoa vì môi em cười Như trước cả vườn xuân Ừ vậy, không còn nghe tiếng pháo nữa Thì hãy cho tôi nghe tiếng cười của em đi Đón xuân này, nhớ xuân xưa Tết nay anh không thèm kéo mứt Vì đã có môi em thơm ngọt tựa xén hồng Tết nay anh không thèm đi chơi Xin nơi hay nhạc hội nà lạt hay vũng tàu Anh mong đợi, tôi thêm vào lòng người, chán chửa mọi nguồn vui. Đến nay anh không thèm đốn pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh cũng thèm trâu đánh bài, vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Đến anh cũng chẳng chơi hoa, vì môi em cười như chứa cả vườn xuân tươi. Các phẩm Tháng Duyên Bạc Liêu Tác giả Nguyễn Giang Hiến Cuối năm, khi những dãy gió rét mùa đông bắc tràn về, Bạc Liêu choàn lên mình một màn sương sáng ủ mỏng. Hơi lạnh hạ xuống tận chân người, trồi lơ dơ như đám mây trời, da vuốt lên những làn da quen chịu mùi nắng nóng, làm co ro và xám xanh. Đường phố khơm lưng cong cong, nhỏ dài như sợi chỉ kéo đến tận chân trời biển mặn. Gió biển thổi nhẹ vào những hàng me xanh mới màu trái non thả chiếc lá nhỏ xíu bay lửng lơ rơi xuống và đậu xuống mái của dãy nhà xây theo lối kiến trúc Pháp cổ nơi làm việc của tỉnh trưởng Bạc Liêu thời Pháp thuộc Khu làm việc hành chính được che mát với những tán cây bồ đề và hàng dương già cũ, một thiết kế hoàn chỉnh để người và cây gặp nhau trong một lắng động của thiên nhiên đạt đến một thư thả trong những rối bời bận rộn. Giờ đây Những cánh cửa xanh đã khép lại, im niềm. Đôi lúc, bàn tay gió kéo đến gõ gõ chật giật, giật Không một tiếng giọng lại, không một lời đáp trả. 100 năm, thời gian quá lâu để cho những hào nhóng kia còn động lại. bóng cũ, người xưa, tất cả đều dùi chung vào đất, đắp lên những kiêu sa, ngã mạn của đời trước bằng hờ hững của đời nay. vài năm trước khi vào đây tôi quen một ông lão làm giường có mái tóc đượm màu mây, thời gian bỏ sót những giờ sống trường trên làn da, dẫn tôi đi xem từng chỗ một trong dinh. Ông Nguyên Thuyên kể về lịch sử từng căn nhà, từng gốc cây, chiếc đồng hồ đá, từng kỷ niệm riêng về ông nội lão, người từng làm nhân viên hành chính trong dinh cơ này. Ông nói, những ngôi nhà kiểu cổ còn rất nhiều ở đây, ngoài kiến trúc pháp dễ nhận ra, là những cái cửa sổ rất lớn được xây dựng trên cao để đón gió biển. Những cơn gió đến từ biển thổi vào cửa sổ, Gió chạm các chích ngăn Gió luồn xuống tầng trệt Gió luồn vào cả những căn phòng kính Nheo nheo đôi mắt ngó xa xăm trời Tàn thuốc vừa cháy rụi đến tay Giọng ông chùm xuống tiết núi Ở nhà cổ là có một máy điều hòa thiên nhiên Với năng lượng của gió và biển Đi tiếp vài trăm mét Nhà lớn dinh thự của hội đồng trạch Nằm cạnh sông Bạc Liêu hiện ra Trước ánh nắng chiều vàng nhạt Những mảng tường chiếc cầu thang Dẫn qua mấy tầng lầu các bù lon, tất cả vật liệu để làm ra ngôi nhà kia đều đến từ Paris, chở trong con tàu lớn, lướt trên luồng sóng dữ xuyên qua các đại dương và xây lên bằng bàn tay của những người thợ được chọn lọc. Người xưa thật biết ăn chơi, không biết bao nhiêu hạt lúa do tá điền làm ra, bao nhiêu mồ hôi đã thấm vào đất, bao nhiêu công người ẩn lưng trên những cánh đồng thẳng cánh cò đã bỏ ra, đủ để đổi lấy cơ ngơi ảo dọng này. Trong buổi chiều nhá nhem, Chiếc Austin Mano thời thượng từ từ dừng bánh trước cửa lớn, một dáng người sang trọng mặc áo vét trắng, tay cầm gậy ba ton, đầu đội nón hồng mau bước xuống, cổng mở, những người đầy tớ mặc bộ bà ba đen đứng xếp hàng, hoanh tai cúi đầu, chào Trần Trinh Huy, tay công tử ăn chơi nổi tiếng Nam Kỳ lục tỉnh. Những ngọn đèn măng sông được thắp sáng lên trong dinh và ngoài sân, tiếng đàn kìm khải lên điệu nhạc trầm. Người thiếu phụ buông rơi mái tóc buồn trinh lưng, ngó đôi mắt mỏi mòn, khuôn mặt héo hắt về phía xa, một dệt mờ khói khỏa lắp bóng người đi biệt dạng. Quá khứ được kéo về qua màn kịch được dựng lại cho những du khách hiếu kỳ xem rõ. Bỏ lại thành phố sau lưng, đi theo con đường thẳng, ta nhìn thấy một cung trời, một mảng biển hiện ra cuối điểm dừng của nhận thức hạn hẹp. Bên bờ biển này, vào đợt thủy triều rút, mực nước tụt xuống, bờ cát nhô ra, dàn. Tháo dài, bỏ dép, đôi chân trần chạm vào đất, chạm nghe mát lạnh. Dài cân sóng biển mỏng tan hiền lành, tràn vào những dấu chân bỏ lại. Dằm bóng ngư dân nghèo cúi lưng cong cong, tranh thủ kéo lưới trong dòng nước cạn Dài kẻ dung chài lưới dẽ lên mặt nước một hình tròn lẫm. Có người trầm mình xuống nước, nhẫn nại chạm tay vào cát, tìm kiếm và thu hoạch chút gia tài biển bỏ sót. Thủy triều lên, người dạo mát, kẻ bám biển quay vào. Nước biển được rót tràn bờ, mênh mông. Tôi ngó vào giỏ của một cậu bé tóc ngắn có làn da đen màu trộn giữa biển mặn và nắng đổ. Thấy dài ram tép, cá lưỡi trâu, dăm con ốc và sò huyết đựng lưng chừng. Công sức đổ cho một buổi cơm sáng nghèo. Đôi khi, cậu bán lại tất cả thành quả cho những du khách nhiệt tình. Nhận tiền, cậu nhét vào lưng quần và đi về phía hàng ghe neo đậu. Lựa một chỗ ngồi từ nhà hàng hương biển nhìn ra ngoài khơi, trên nền trời và nền biển. Những chiếc tàu cá xếp thành hàng đang rút đi về phía xa, nhỏ bé và mất dần sắp dịch mờ xa khuất. Hình lặng, âm động, giữa tỉnh mịch của mênh mông biển và trời, tiếng sống chạm bờ nghe như điệu nhạc chờ phát sau tấm phong màng sân khấu, khán giả đợi thêm một cảnh, nấn ná xem thêm một kịch đời. Âm và ảnh đó đặt ta vào tâm trạng nhẫn nại của người đi, hy vọng của kẻ ở lại cho một nhóm người trên một con tàu nhỏ, trên một biển rộng, trên một muôn trùng sóng gió, trên một rủi ro nằm lại giữa dòng nước lạnh ngắt. Người dân đã dựng lên sát mé biển này hình tượng một người mẹ, người mẹ của chung tất cả loài người, quán thế âm Bồ Tát, tay cầm bình nước cam lồ và nhành dương liễu, đứng thanh tịnh nhìn về khơi xa. Tình thương từ trái tim mẹ sẽ nối sợi dây đến với người lên đến đêm và ngày, tuần và tháng, cho đến khi những khuôn mặt cũ trở về nhòe nhẹt sau làng hương khói dâng lên tạ ơn mẹ từ một bức tường tôn thờ mẹ của ngư dân giờ đây đã có một ngôi chùa mọc lên những nhánh qua vô ưu nở đỏ trên cành khách hành hương chim bái có thêm những người chưa đi biển người mới lần đầu biết biển từ giả biển mặn ta dạm bước lang thang trên con đường công công rợp mát bóng nhãn những hàng tre ngã đầu nghiêng nghiêng hai bên tháng viên không phải mùa nhãn chín nhưng ghé lại và ngồi xuống đâu đó với những hàng quán trinh dùng, dòng nhãn. Ăn đặc sản biển và loại uống rượu được chân cất từ những trái nhãn chín đường mùi hương là điều chẳng nên bỏ qua. Bước vào quán, bạn thấy tay đầu bếp cầm cọ chuối, thoa chút dầu mỏng lên chiếc chảo nóng, đổ chén bột nhỏ pha màu vàng nghệ vào và lắc lắc cho bột tràn mỏng theo hình tròn. Bánh sắp chín, đầu bếp, bỏ nhân trộn thịt dịch bầm, tép bạc, đậu xanh, giá sống. Cà rốt băm nhỏ vào giữa bánh và cuộn lại. nhận chiếc bánh xèo còn hơi nóng bay phất phơ từ cô gái mặc áo bà ba tím nhuyễn cười, nụ cười làm khách càng thêm đói. Dùng tay xé một miếng bánh xèo vừa miệng ăn, gói lại bằng những món rau sống miệt dường gồm lá xoài non, đọt cốc, đọt sập chấm vào vị nước mắm thấm. Nhà chầm chậm nuốt nhẹ nhẹ, ta nghe vị chua của lá cốc, vị chát của đọt sợp vị ngọt của thịt, vị bở của tép và mùi nghệ thơm trong chất bánh giòn tan một ly rượu nồng được mùi nhãn uống vào tất cả tan xuống, tỏa ra và thấm dần lên vị giác mùi bánh, vị rượu đem tới và đánh thức những tình yêu còn chìm trong mê ngủ của khách tình yêu dành cho biển tình yêu dành cho những điều được tạo hóa ban tặng cho người, thiên nhiên khi còn cùng mình ngủ trong mọc mạc Tác phẩm Mưa Xuân hay Giọt Nước Mắt Em Tác giả Tử Đinh Hương Đi qua những ngày mưa cho ta thêm yêu những ngày nắng, đi qua những ngày đông cho ta thêm yêu những ngày xuân, và đi qua những chờ đợi nhớ nhung cho lòng em càng yêu anh tha thiết. Có con đường nào phía trước? Em từng hỏi anh, dù anh trả lời là một tiếng lặng thinh, nhưng lòng em vẫn nuôi hoài hy vọng. Xuân về rồi đó anh, xuân về có những cành cây ngọn cỏ, qua làn gió miên man chạm nhẹ tâm hồn người. Vậy là mình đã đi qua ba mùa thương nhớ. Sáng nay em đi dạo trong vườn qua của ký túc xá, cảm nhận được khí sắc của mùa xuân dù vẫn còn đang non nớt trong mầm ươm. Ánh thái dương không chói chan nhưng đủ để lan tỏa từng làng nắng nhẹ nhàng, nồng ấm. Em nghe đài dự báo là hôm nay sẽ có mưa, liệu có mưa không anh giữa khung cảnh nên thơ, đầy mộng mơ này. Vậy mà, mới cơn gió nhẹ thoáng qua, em đã cảm nhận được bàn tay mình ương ướt, dường như có hạt nước nào vừa bay bay trong không trung, nhưng mưa xuân hay giọt nước mắt em. Mùa xuân đến mang cho em niềm tin yêu hy vọng, xuân về sự ấm lòng em qua tháng năm dài hiêu quạnh, buồn thương. Anh đến mang cho em tình yêu như bờ biển yêu sống ngàn, như đám mây trắng yêu bầu trời xanh thẳm. Em hạnh phúc bởi giờ em có tình yêu của anh và tình yêu thương của mọi người. Giọt nước mắt em rơi và vào cơn mưa đầu của năm mới. Không phải nước mắt đau thương, không phải nước mắt tuổi hơn mà là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Em học được cách trải lòng trong cuộc sống, người mang yêu thương sẽ nhận lại yêu thương. Em vui giới đời. Vui hơn với hết tình người à tình yêu của anh và của gia đình Yu đã làm trái tim em ấm lại em yêu anh yêu gia đình Yumi yêu cả những cánh án dập dờn và mai vàng đangậ đương xuân mùa xuân này là mùa xuân đầu tiên và là xuân cũng mãi về sao Em mong sẽ có anh, có gia đình Yumi bên cạnh. Kìa, những cơn mưa xuân, cơn mưa của tình yêu thương đã về rồi, phải không anh? Dưới ghi dịu, mùa xuân theo em. Xuân tác giả Lê Thị Thu Hương khi con về quỳ gói quê hương thầm hôn lên những nẻo đường mẹ qua ngày con đi dường như đôi chân đang quái nặng nề run rẫy không phải vì cái lạnh cắt cha cắt thịt cũng không phải tại hôm mấy trời tầm tả vì mưa Mà vì khi khẽ thoáng nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt quần thăm những giấc chân chim theo tháng năm mỏi mòn của mẹ đang ẩn nước. Đôi mắt ấy nhìn con, giận đấy, chất chứa bao điều dù chẳng nói, nhưng sao con thấy lòng nghe nhột nhạt thế? Chỉ biết đứng lặng mà siết chặt bờ dai gầy gục của mẹ cứ sung lên từng nhịp, trong dòng tay mình, con biết con đã không đủ tự tin và can đảm để thốt lên những lời dỗ dày, an ủi, khiến mẹ được yên lòng dẫu rằng tất cả vẫn đang ạt ào như sóng cuộn nơi trái tim con lòng con thắt lại chẳng dám nhìn lâu khi nghe em ghé tay nói nhỏ em thấy mẹ chị sụp xịt rồi kìa chờ có cái gì đó cay cay nơi sống mũi những ngày sum hợp ngắn mũi rồi cũng dội dàng qua đi để lại trong con biết bao nhiêu là cảm xúc bây giờ khi con đang ngồi đây viết những dòng này dường như những dư vị ngọt ngào ấy vẫn còn tràn đầy nguyên dạng lắm đấy Hơi ấm của hai lượt chăn bông nhưng dường như còn thiếu nên đêm ngủ vẫn phải rút vào nách mẹ để tìm giấc ngủ ngoan. Như cái thời thơ bé, để ngửi thấy mùi tóc mẹ lẫn trong mùi khói buổi lam chiều ngay ngái thơm thơm, để xoa xoa tay mình vào đôi bàn tay gầy gò, thô ráp của mẹ mà biết thương mến xót xa. Là cái mùi béo ngậy của nồi bánh chưng đang sôi sùng sụp chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy rộn rạo cả chân răng. Là chiều 29 Tết, mấy anh chị em, cô cháu tiếu tích, háo hức, dung chung đắp đắp, dọn dẹp cho sạch sẽ mộ phần của tổ tiên, ông bà, của bố trong khối hương nghi ngút, chợt thấy những giây phút ấy sâu quá trầm mặt linh thiên, với nỗi hoài cảm trên trao về những người đã khuất, cứ khắc khoải dưng dưng. Là hình ảnh người dân quê mình chân chất mộc mạc, đi đâu cũng chào chào, hỏi hỏi, cười nói xôn sao chút tụng, trao tặng cho nhau những điều tốt đẹp nhất về một năm mới, thật nhiều sức khỏe, tài lộc bình an và may mắn. Ngày con đi, vẫn khắc khoải mãi trong con về những thương yêu với mái tường rêu củ kỹ, nghiêng siêu như dáng mẹ gầy. Ngày đón con về trong giọt nước mắt lăn dài, vì mừng vui, hạnh phúc, khi thấy con gái khôn lớn trưởng thành, giờ lại đưa tiễn con đi, và thầm mong cho con, chân cứng đá mềm, an vui, hạnh phúc tràn đầy. Tạm biệt mẹ, tạm biệt hết thảy mọi thương yêu con ra đi, mang theo nỗi thẳm sâu của kẻ tha hương diễn xứ trước cuộc đời, với đầy rẫy những bon chen. Ở đấy sẽ không có mẹ, không có cái không khí đầm ấm của một gia đình, không có thứ người ta vẫn gọi đó là quê hương, làng xóm, đồng nghĩa với việc con sẽ phải tự biết cân bằng cuộc sống để giữ mình, đứng dưỡng trước những sóng gió, trên trao, một cách tự tin và kiêu hãnh nhất. Mẹ yêu, hẹn mùa sau khi những cánh đào phai trước thềm khẽ rung rinh trước gió, con sẽ lại trở về để su những đêm xuân. mưa xuân, tác giả Vi Thùy Linh. Dường như không có thứ mưa nào được người ta yêu chờ đón và thấy dễ chịu như những hạt mưa xuân. Không như những cơn mưa rào mùa hè kèm theo sấm chớp, nước trút ào ào xối xả, mưa nổi bong bóng sấp ngửa đưa cả cá đồng, cá ao hồ vào phố, không như những cơn mưa giận dữ lê thê mấy ngày mới hết nước, sau nhiều ngày nắng gắt. Không quá buồn như cơn mưa mùa thu không dầm rét như cơn mưa mùa đông xám trời mưa xuân, mưa của mùa đầu đem theo sức sống và bao điều mới mẻ tháng diên rét đài tháng 2 rét lộc tháng 3 rét nàng bân cái rét diên, hai dịp xuân về Tết đến là cái rét đầy ý nghĩa cùng với mưa xuân trong sự ấm áp của cảm xúc, tình người bùi xuân phái đã đưa mưa vào những mái phố nâu già trong hàng trăm bức quạ mưa nhìn thấy, mưa ẩn trong rêu và cảm mưa trong phố, không phái. Âm thanh của mưa xuân không nghe thấy rõ như mưa dông, mưa rào, nó được cảm thấy trên muôn vàng lá qua, cây cỏ, trên đường, trên áo, trên má và tóc người. Hãy lắng nghe những giọt âm thanh đất trời, thanh âm của sự sống kết giao trong mùa xuân, miên man, dịu dàng và thấm. Nghe trong mưa xuân hôm nay đang mơ màng văng nhẹ những sợi tơ trời giật xiên theo gió, Có cả mưa xuân phơi phới bay của Nguyễn Bính Lẫn cả mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng của nữ sĩ Anh Thơ Mưa vui hay buồn cũng tùy cảnh tùy người Nhưng mưa xuân thì cớ sao ta phải buồn Nếu có buồn cũng là nỗi buồn đầy sức sống Bắt đầu lúc nào những hạt mưa xuân đầu tiên Dịu kỳ làm sao Những cây bàn suốt mùa đông dơ cành khô Một sớm mai dương những cánh tay đầy trời biết Trồi mở như mắt xanh chấp chới và lớn nhanh Bằng gió, bằng mưa, bằng mùa Xuân đấy Đầu tháng 11 âm lịch Trên đường Hà Nội đã len lõi xanh hương lá mùi Từ những xe đạp chở những cành rong lá mùi Thứ lá cũng mưa xuân tạo nên cái Tết Hà Nội đặc trưng và khó quên nhất Những ngày áp Tết Không cần sát Tết lắm đâu Độ chừng trung tuần tháng chạp Qua đào cây cảnh đã bán nhiều dọc đường Trong chợ khắp Hà Thành Cuối năm ai cũng tất bật Nào cố làm xong công việc, nào dọn dẹp cửa nhà, nào mua sắm đồ đạc, mức rượu, thực phẩm, bánh chưng. Vậy mà ta vẫn để ý, hình như Tết mỗi năm lại nóng hơn, rét quá thì kêu, nhưng là kêu cho thỏa thôi, chứ nhiều người yêu và thèm cái rét. Thời tiết nóng, qua đào nở sớm và ít mưa xuân, thế thì rét ai chẳng mong. Bây giờ do điều kiện nhà ở và thời gian, ít người nấu bánh chưng ở nhà, mua sẵn tiện hơn, nhưng thiếu không khí Tết. Ta hoài niệm ngày nào trong củi bên nồi bánh, giúp mẹ khói bay lên thơm mùi lá dông, nếp, đậu, khói quyến luyến vào lạng mưa, lắng nghe chim chóc ríu rang, tiếng người gọi nhau, tiếng rêu đùa của trẻ. Ta ngồi co ro bên bếp lửa trong bánh, chờ đôi bánh bé xíu trong nồi, tranh thủ độc truyện và thắt thởm được đi chơi. Mưa xuân rơi, lúc xiên bên trái, lúc nghiêng bên phải, lúc uống lượng mềm theo gió, khi lại quyện vào hương khói, Khi làm ấm đôi tay xòe hướng, nếm hạt mưa xuân trên lòng bàn tay mát dịu và có vị ngọt như nụ hôn của trời, không thành giọt để có thể lăn những giọt sương treo mình trên cành qua mép lá. Búp cây mưa xuân rắc những hạt bụi mềm, mỏng, dài và xen kết như tơ nước, bám phủ một lớp mờ trên các ô cửa mái lá dòm cây, mờ ảo trên mặt hồ huyền lung linh cụm khói. Mưa bọc lấy bọc trứng con nhện nào đảnh đoán bỏ quên Mưa rung sợi những mạng nhện cũ và mạng nhện mới chăng, làm những chiếc mạng nhện trở nên lung linh như rải muôn hạt sáng. Một sớm mai thức dậy mưa bọc trên những nụ hoa, tròi non như điểm trang thủ thỷ. Dương dậy, dương dậy đi nào, và bám quanh đọt chuối lá chuối non đang nũng nịu quấn chặt về các tàu lá chuối già, bị rách như chiếc lược xen lẫn các lá xanh, giống phong thư trong thơ của ức trai. Tình thư một bức phong còn kín Gió nơi đâu, gường mở xem. Treo mình dưới những xà nhà, Tán cây gốc lá, Những chiếc kén ngủ mê trong mưa xuân, Và ở trong phòng ấm có những cô cậu Quấn trong chăn, Làm kén ngủ vui Hoặc nhìn mưa, Mà không đi chơi, Hoặc làm gì cả. Mưa rắc khắp nơi, Tô điểm cho tất cả sự mơ mộng, Thanh thản yên bình. Đêm giao thừa, Nhà nhà cúng tổ tiên, ăn cơm tất niên, chúc rượu chào năm mới. Nhiều người vẫn giữ nếp đi chùa đêm 30 và hái lộc, nhất là các lứa đôi. Ban ngày mưa rơi ướt tóc, ẩm áo, mưa li ti trên đôi má thiếu nữ làm nàng đẹp lên, mưa rơi vào tóc, má những người luống tuổi, người già như làm họ thanh xuân trở lại. Ban đêm, mưa muôn màu qua ánh đèn rực rỡ. Có nhiều cặp uyên ương ôm nhau say đắm, quên trời đất bên hồ Tây. Có đôi vừa dung dăng, dắt tay nhau hái lọc về, dừng lại, hôn nhau trên phố. Nụ hôn mùa xuân, chàng trai thường hôn lên mắt, lên má, lòng tờ níu những hạt ly ti long lanh, tình khiết Chàng hôn má nàng, hay uống những hạt mưa xuân trên má. Cả hai. Lúc ấy, giao thừa năm cũ qua, chạm sang năm mới, đất trời lên men, dặn vật giao linh. Rào rực và đấm đuối vô ngần Như ở Thị Thành Những người tham lam đáng yêu Vẫn cố bán hàng cả trong ngày Tết Thì ở thôn quê Bà con nông dân chăm chỉ Cũng lo ủ mạ để ra Tết Cấy vụ chim Ai cũng nói tháng viên là tháng ăn chơi Rồi ra viên Ngày rộng tháng dài Quanh năm tất bật lam lũ lo chuyện mua sinh Đến Tết và nghỉ ngơi Phải vui như Tết Những dòng sông trở mình phù sa bãi bồi chờ trồng cây, mưa dăng dăng trên mặt sông, theo sông. Những thửa ruộng, đất đã ải, đánh luống, dõi mình phơi sương, phơi mưa. Những khu đất tơi đang cựa bao mầm hạt, mưa khơi dậy sức sống và bao dung, túi tắm cho cả những hạt rơi, cây dại. Mưa xuân rắc phấn cho cánh đào bích, đào phai thêm tươi sáng, cho muôn luống hoa ngậm mưa, khoe hương sắc, đủ đầy từ buổi bình minh, như ngậm những giọt nước mắt, hân quang của sao mai buổi sớm. Không làm ước sủng, không làm cống lạnh thân người, mưa xuân cùng ta đi chơi Tết, đi thăm nhau, đi dạo phố, đi tảo mộ, đi nguyện cầu. Biết bao là ước mơ, khao khát khi xuân về, mưa hiểu và thăng qua tất cả, nên mưa mới thấm lòng đến thế. Dưới làng mưa, trong mưa và cùng với mưa, mỗi năm ta thấy mùa xuân dẫn thế, mà mùa xuân rất mới. Trẻ con lớn lên, người già, già đi, nhưng tất cả đều được ban sinh khí mới, tận hưởng sự kỳ diệu ấy trong tất bật, xúc cảm, đất, trời. Để bỗng nhiên ta nhận thấy cuộc sống thật đẹp đẽ và ý nghĩa biết bao. Mùa xuân đã góp phần cho ta điều ấy với những gì nó phơi mở và ẩn giấu khi dân phủ khắp nơi, khi trượt qua mái rêu xanh ẩm mốc của những ngôi nhà cổ, hiếm hoi hay thấm lên tóc. Trên thân, thơm hương lá mùi của bao người mà mưa không phân biệt, sang hèn và trẻ. Trong mưa xuân, em ước có anh bên cạnh. Còn gì tuyệt hơn khi những người yêu nhau được ở bên nhau cùng giặt dìu trong mưa xuân quấn quích. Và bao khát khao trỗi dậy, bắt đầu từ đôi má dương mưa xuân đầy sức sống trong nhịp điệu rạng rỡ của Trần Giang.